các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thấp thì chả sợ, nhưng để ông lương và nhất là hồng đoàn từ trong buồng ngủ nhìn ra, không phải cảm nhận cái âm u của mấy cây liễu rũ trên mặt sông. Tối nay chính tay mẫn cũng đã bật hết hệ thống đèn sau nhà. Chả hiểu tại sao bây giờ lại tắt hết, cảnh vật chìm lắng trong bóng tối dày đặc. Ông lương công tác tận Hà Nội hai hôm nữa mới về, ở nhà chỉ còn hồng đoàn. Như vậy chắc chắn Hồng Đoan cố ý tắt đi bởi trong buồng ngủ của nàng cũng có gắn công tắc điện, nghĩa là bật hoặc tắt ở ngoài hay ở bên trong phòng cũng được. Tò mò mẫn vào buồng lấy súng đeo lên vai rồi cầm đèn pin nhẹ nhẹ men theo tường vòng ra phía sau. Ông đứng ở gốc cây liễu, nhìn lên buồng ngủ của Hồng Đoan, tối như mực chẳng thấy gì. Ông rón rén đi xuống mé sông, rọi đèn pin thì giật mình nhận ra một chiếc thuyền nhỏ buộc vào cái khắc si măng, tim đập thình thịch vì chỉ trong khoảnh khắc, Mẫn lờ mờ đoán ra rằng có người lạ nửa đêm bơi thuyền ghé thăm Hồng Đoan, chắc giờ này đang giường êm nệm ấm bên cạnh người yêu của Phó Chủ tịch Lương. Dĩ nhiên Hồng Đoan phải mở cửa cho khách vào, bởi nếu đột nhập thì hệ thống báo động đã hú ầm lên rồi. Mẫn ngước nhìn lên bổng ngủ của Hồng Đoan một lần nữa, rồi lặng lẽ rút lui trở về sân trước. Ông nén tiếng thở dài ngồi bệt xuống bậc thềm, hút thêm điếu thuốc nữa để trầm tư suy nghĩ về thế thái nhân tình. Một cô gái quê chỉ nhờ có cái danh hoa hậu được ông lương rước về cho chung sống xung tốc kẻ hầu người hạ, vậy mà ông vừa đi xa, rước ngay người khác vào buồng, dù mẫn chưa biết kẻ lạ ấy là ai mà có cái diễm phúc lớn lao như vậy. Hay là người yêu cũ của Hồng Loan trước khi nàng gặp ông lương, chắc là không phải. Vì Mẫn biết Hồng Đoan từ khi còn ở Hoài An, rất nhiều thanh niên theo đuổi nhưng nàng chưa thuộc về ai. Mẫn đoán mãi không ra, nhưng từ đêm ấy, Mẫn tự nhủ trong lòng rằng, nếu trời cho rảo, ông sẽ chỉ đi chơi giải sầu, ăn bánh trà tiền, chứ không bao giờ cưới vợ trẻ. Bởi vì lòng người đàn bà thật khôn lường, Hồng Đoan có cái nét diệu hiền nghiêm chỉnh ví như nam phương hoàng ngẫu, mà còn công khai đem trai vào buồng thì trên đời này còn biết tin ai. Mẫn ngồi ngoài sân cả tiếng đồng hồ rồi mới quay vào buồng ngủ, tắt đèn lên giường mẫn lại chằn chọc cả tiếng đồng hồ nữa, bởi thấy quá tội nghiệp ông lương mà chẳng biết giải quyết cách nào. Chần chừ lâu lắm, mẫn mới mệt mỏi thiếp đi, nhưng mới khoảng 5 giờ sáng ông lại ngồi bật dậy, sực nhớ chuyện đêm qua mẫn chạy lao ra sau nhà, trời đang tờ mờ sáng, chiếc thuyền con không còn ở đó nữa. Mẫn quay về buồng và gắng ngủ thêm một lúc nữa. Sáng hôm sau chỉ dậu mời Hồng Đoan ra ăn sáng, Mẫn chờ dậu xuống bếp rồi ông mới lên gõ cửa phòng ăn. Ông gỡ cái nón vải cũ kỹ cầm tay. Hồng Đoan trông ra thấy Mẫn vội niềm nở lên tiếng. "Gì đấy anh Mẫn? Vào đây, vào đây ngồi ăn sáng với tôi luôn. À để để tôi gọi chị dậu báo là đem thêm thức ăn lên. Ăn cái gì nào? Bún riêu hay là bánh đúc? Bánh đúc nhân lá của hiệu Bảo Vân ngon lắm, chấm tương thì không chê vào đâu được." Hồng Đoan nói luôn một hơi dài tỉnh táo như không có chuyện gì xảy ra đêm qua. Mẫn là người quen của gia đình Hồng Đoan từ hồi An, trước đây đi bộ đội cùng đợt với người anh của Hồng Đoan. Giải ngũ rồi Mẫn chẳng có nghề nghiệp gì, chỉ đi làm thuê vớ vẩn, đến mấy năm trời làm thuê nhưng phải chờ người ta gọi cho nên hôm có hôm không, vợ con thường xuyên thiếu hụt. Khi Hồng Đoan sắp dọn lên huyện, ông anh nàng mới đưa Mẫn sang ngỏ ý xin việc. Nàng thông cảm hoàn cảnh của gia đình Mẫn, mới xin ông lương cho Mẫn theo lên làm bảo vệ. Ông lương ngày ấy mới gặp Hồng Đoan còn đang mê mệt vì nhan sắc của nàng nên nàng bảo gì cũng gật. Làm bảo vệ ở nhà ông lương thì có việc gì mà làm, trộm cắp nào dám vào đây, nhất là nhà ông nằm biệt lập ở ngã ba sông, chung quanh không có hàng xóm. Mẫn chỉ có một công tác duy nhất là tối bật đèn sau nhà rồi sáng tắt đi, nếu người trong nhà quên chưa tắt Ngoài ra thì cả ngày chỉ ngồi chơi, Mẫn ít nói chuyện với Hồng Đoan trừ khi nàng cần nhờ ông mang quà về Hoài An cho bố mẹ, rồi bố mẹ nàng lại gửi vài thứ lặt vặt lên cho nàng. Chỉ những lúc ấy Mẫn và Hồng Đoan mới có dịp gặp nhau, và dù quen biết từ dưới xã, Mẫn vẫn vâng lệnh ông lương gọi Hồng Đoan là bà, giống như thìn và rọng. Gọi thế cũng đúng thôi, bởi vì sớm muộn gì ông lương cũng ly dị vợ cả để chính thức cưới Hồng Đoan. Đêm qua mẫn mất ngủ, giờ này mắt vẫn còn cay, ông rón rén bước vào, đứng bên cạnh bàn và nói: "Mời bà cứ ăn tự nhiên đi ạ." Hồng Đoan buông đũa, cười ngắt lời: "Thôi thôi, anh lại gọi tôi bằng bà nữa rồi." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net